Chương 63, anh không hề thay đổi chút nào, trên người vẫn toát lên vẻ tao nhã mang ý vị sâu xa, mái tóc lay động khi nghiêng người, hàng lông mày khẽ nhíu lúc chuyên chú nghĩ ngợi, cùng đôi môi mỏng hé mở khi bàn luận vấn đề với người khác, đều vẫn quyến rũ đến thế, cô gần như cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng trong mơ trái tim không đau đớn chân thực đến vậy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, toàn thân lăng lăng đều đang run rảy. Cô gắng viện lấy thành cầu thang mới có sức đứng vững Iosino trông thấy cô, im lặng vẫy tay với cô, ý bảo cô đi qua đó, cô không nhớ mình phải điều chỉnh hô hấp hết mấy lần, lau những giọt mồ hôi rịnh ra trong lòng bàn tay mất bao lâu, cuối cùng thu hết dũng khí đi về phía giáo sư cách tu đang nói chuyện với Dương Lam Hàn nói đúng hơn, là về phía Dương Lam Hàn đang nói chuyện với giáo sư cách tu của cô, thầy Dương, chào thầy ạ, lăng lăng đi đến bên cạnh Dương Lam Hàn cuối đầu thật sâu, đúng 90 độ tiêu chuẩn, nói bằng tiếng Trung, anh xoay người nhìn cô, vẽ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, hơi hơi nghiêng người, nhằn nhạt đáp lại, y như mùi hoa nhài nhằn nhạt trên người Anh, giáo sư cách tu dùng tiếng Anh giới thiệu họ với nhau, đây là du học sinh đến từ trường đại học T các cậu, vô cùng xuất sắc, vô cùng chuyên cần, tên là Bạch Lăng Lăng, Bạch Lăng Lăng, anh thấp giọng lặp lại một lần, giống như lặp lại một cái tên hoàn toàn xa lạ. Những lời lăng lăng định nói sau đó hết thảy đều nghẹn lại, tâm trạng kích động cũng bị sự lãnh đạm của anh làm xẹp xuống, Nhật Bản thực sự rất xa, xa đến nỗi có thể khiến anh dần quên mất tên cô. Giáo sư Cách Tu lại giới thiệu với Lăng Lăng, "Vị này là giáo sư Dương Lam Hàn, là giám khảo được đặc biệt mời đến trong hội nghị lần này. Thầy ấy tới Nhật Bản lần này chủ yếu là do nhận lời mời của giáo sư Aida, đến viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến của chúng ta làm một chuyến thăm hỏi giao lưu." Không đợi lăng lăng tiêu hóa xong tin tức quan trọng này, cách tu lại nói, thầy đây là giáo sư của đại học T các em, chắc là em biết chứ, dạ biết, sao lại không biết được ạ lăng lăng nặng ra một nụ cười, thầy Dương là thần tượng của em, ồ, khéo vậy ư, vâng, thật khéo quá, tất cả những chuyện này, là trùng hợp, hay là, giáo sư cách tu lại dùng tiếng Anh nói với lăng lăng, bạch, sau khi hội nghị kết thúc, giáo sư Dương muốn cùng chúng ta về Osaka. Em phụ trách chăm sóc thầy ấy nhé, nếu thầy muốn mua thứ gì, hoặc thăm thú các thắng cảnh, em hãy dẫn đường giúp thầy Dương, nụ cười của Lăng Lăng lập tức đông cứng, bảo cô phụ trách chăm sóc anh, chi bằng chém cô một đau cho xong, được ạ, cô không có lựa chọn nào khác đành nhận lời, Dương Lâm Hàn cùng cách tu nói chuyện về hành trình, Lăng Lăng giả vờ như đang chăm chú xem poster, tinh thần lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, hơn nửa phổi còn có hiện tượng thiếu oxy trầm trọng. Lăng lăng âm thầm đi đến bên cửa sổ, đứng trước cửa sổ hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhằm đảm bảo phổi sẽ không bị hoại tử trên diện rộng vì thiếu oxy, bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng trung thanh nhã, sống ở Nhật Bản vẫn tốt chứ, lăng lăng giật nảy mình, quay đầu nhìn Dương Lam Hàng, tầm mắt anh dừng lại ở một nơi xa xăm, vẫn là phong thái nho nhã thanh lịch mà xa cách, vẫn là sự tiết chế thâm trầm không thể xâm phạm ấy, cho dù đứng trong tầm tay, cũng vẫn xa xôi đến thế. Lăng lăng muốn nói, tốt lắm, lại vừa muốn nói, không tốt tí nào, cuối cùng, cô hít hơi thật sâu, bày ra vẻ cười dịu dàng mà phụ nữ Nhật thường dùng nhất, dùng tiếng phổ thông Trung Quốc nói rõ ràng, là một con đàn bà, được thầy phong lưu vài đêm rồi tiện tay vứt bỏ, cuộc sống của em cũng, xem như rất tốt, lúc lăng lăng nhìn sắc mặt anh hết xanh rồi lại trắng, trong ánh mắt không còn thần thái lý trí nữa, lúc lăng lăng nhìn 10 ngón tay anh nắm chặt, hàm răng cắn chặt, Trừng mắt nhìn cô vẻ muốn nói lại thôi, lăng lăng cười càng rực rỡ, cố ý không người một góc 120 độ trước anh, nói, thầy Dương, cảm ơn, thời gian đã qua lâu như vậy, lăng lăng cứ ngỡ bản thân đã có thể thẳng nhiên tiếp nhận nỗi đau thất tình, cứ ngỡ cô chưa bao giờ oán hận sự vô tình của anh, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt cực kỳ kém của anh, cả buổi tức giận không thôi, tâm trạng lăng lăng chưa lúc nào tốt đến vậy, giờ đây cô đã rõ mình hận anh biết giường nào. Vốn dĩ không có níu giữ, không có dây dưa, chỉ thống hận anh sao dễ dàng nói lời chia tay, hận anh không cho cô một cơ hội giải thích mà từ bỏ tình yêu cùng hứa hẹn dành cho cô, hận anh, vô cùng vô cùng hận anh, thầy Dương, em phải làm oral presentation, không thể cùng thầy nói chuyện phím, hẹn gặp lại sau, nói xong, dưới ánh mắt khác thường của anh, lăng lăng sẻ những bước chân kiêu ngạo nhất đi vào phòng hội nghị, hội nghị bắt đầu đúng giờ. Mỗi một báo cáo đều khiến Lăng Lăng vô cùng kinh ngạc thán phục, bởi vì những vật liệu có tính năng ưu Việt này đều là những thứ cô chưa bao giờ đọc thấy trong tài liệu. Đây là người Nhật, bọn họ không ngừng tiến bộ, bọn họ cũng sáng tạo ra văn minh rực rỡ, nhưng đất đai nhỏ hẹp đã tạo nên văn hóa nhỏ hẹp của bọn họ. Những thứ tốt đẹp nhất, bọn họ vĩnh viễn chỉ chia sẻ với người mình, mà nền văn hóa huy hoàng 5.000 năm của Trung Quốc. 2. Đừng nhắc tới thì hơn, vì tiếp theo, Bạch Lăng Lăng. Chủ tịch hội nghị gọi đến tên cô, khi lăng lăng đi lên bục cao dưới ánh đèn mờ, đứng trước màn hình máy chiếu, khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàn hơi nghiêng người về trước, dưới ánh sáng xanh lơ, đôi mắt mềm mông như khói nước ánh lên vẻ thâm sâu tỉnh mịch thế giới trong chấp mắt trở nên tĩnh lặng, lăng lăng quên cả hô hấp, đờ đẫn đứng yên tại chỗ, anh cách cô, rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng điềm tĩnh như biển sâu của anh, có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài vô cùng nhẹ. Có thể lại vì nhịp tim đập nhanh của anh mà quên mất phải nói gì. Trong phút chút, tình cảm sâu nặng cùng quá khứ đắm say ập đến như thủy triều. Trong ngực cô bỗng dân trào một cảm giác nóng bỏng lạ thường. Trong phòng hội nghị yên tĩnh, họ nhìn nhau, dường như tất cả đều chưa từng thay đổi. Cô vẫn là bạch lăng lăng của quá khứ, còn anh vẫn là thầy dương của cô. Thời gian và không gian bỗng đảo lộn dị thường, lăng lăng cảm thấy chính mình như trở lại thời khắc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học. Trở lại khoảng thời gian anh và cô đối mặt nhau lần đầu tiên cũng như thời nghiên cứu sinh của cô, cô tức anh, ghét anh, luôn miệng mắng anh biến thái, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một loại cảm giác khó tả bị vẻ lạnh lùng hờ hững của anh hấp dẫn. Vậy còn anh thì sao, liệu có giống cô không buông bỏ được đoạn tình cảm này, cũng như không chạy thoát khỏi màn sương mù của ký ức, anh đến Nhật Bản, lựa chọn đến Đại học Osaka để viếng thăm trao đổi học thuật, là vì cái gì đây? Thấy cô đứng sửng sờ trên bục, Chủ tịch hội nghị không thể không lo lắng đến thời gian quý báu của những học giả khác, bèn nhắc nhở lăng lăng, có thể bắt đầu rồi, lăng lăng như bừng tỉnh từ trong mộng nhìn xem những người khác đang chờ cô mở lời, lại quay đầu nhìn đề mục nghiên cứu trên màn hình, mới sực nhớ ra mình đang ở đâu, cô xấu hổ đứng ngay ngắn lại, lịch sự cười cười với mọi người, bắt đầu dùng tiếng Anh nói, chào buổi sáng mọi người, tôi tên là Bạch Lăng Lăng, đến từ Đại học Osaka. Tôi rất vui khi có được cơ hội lần này để chia sẻ đề tài nghiên cứu của mình với mọi người, đề mục nghiên cứu của tôi là, lăng lăng dùng 20 phút, trình bày mạch lạc báo cáo cô đã học thuộc lòng, giảng giải kết quả nghiên cứu của mình một cách rõ ràng chuẩn xác, không ai biết với phần trình bày 20 phút ngắn ngũi, cô đã tốn thời gian lẫn tâm huyết hơn một năm trời nghiên cứu kỹ lưỡng, thí nghiệm lặp đi lặp lại, tất nhiên, lăng lăng cũng không biết, cực khổ thường là ân huệ ông trời ban cho phụ nữ. Một người phụ nữ đã trải nghiệm qua sự rèn dụ của cuộc đời, tự tin xuất phát từ trong tâm, kiên định theo đuổi những điều mình muốn, trên người cô ấy sẽ toát ra một loại ý vị đặc biệt, nhất là nụ cười của cô ấy, thoạt trong dịu dàng bình lặng, càng nhìn càng thấy một vẻ xinh đẹp xâm lấn mạnh mẽ, xuyên thẳng qua linh hồn một người đàn ông, đợi đến khi toàn bộ nội dung báo cáo được trình bày xong, trong lòng lăng lăng như trút được gánh nặng mà thở vào, cung kính cuối chào mọi người nói, xin cảm ơn. Sau đó, cô chờ đợi câu hỏi của người khác, từng câu hỏi được người ta đặt ra, cô thông thả đáp trả, lần lượt trả lời một cách đơn giản rành mạch. 20 phút sau, bên dưới lâm vào một khoảng im lặng, tầm mắt lăng lăng không tự chủ được dừng lại trên người Dương Lam Hàn ngồi ở bàn đầu. Cô rất muốn nghe xem anh có câu hỏi nào không, có lẽ sẽ rất có chiều sâu, có lẽ sẽ rất bén nhọn, có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt nghiệp, hỏi cô đến á khẩu không trả lời nổi. Nhưng cô vẫn muốn anh hỏi một câu, hệt như trước đây, Chủ tịch hội nghị hỏi, còn có câu hỏi nào không, lăng lăng chờ mong nhìn Dương Lam Hàn nhưng anh, lại né tránh ánh mắt cô, không nói một lời nào, xin cảm ơn, trong tiếng vỗ tay, lăng lăng cúi đầu thật sâu một lần nữa, bước xuống mục, trở về chỗ ngồi của mình, lại có người đi lên, hội nghị vẫn đang tiếp tục, nhưng lăng lăng không còn tâm trạng nào đi nghe những nghiên cứu đó. Cô chỉ cảm thấy những khuôn mặt chung quanh đều đang lắc lư, bản thân tự như một hồn ma lang thang trên một đất nước xa lạ. Trong một hội trường xa lạ không có nơi nào để bám víu, nhắm mắt lại, tự vào lương ghế, cô đến Nhật Bản rốt cuộc là vì cái gì? Trước kia, là vì một ngày có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh, về sau, là vì một bụng án khí ước nghẹn trong lòng kia, để khi lại đứng trước mặt Dương Lam Hàng. Anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô mà hối hận ngày trước đã sai lầm đánh mất cô, hiện tại, đều không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Dương Lam Hàn lựa chọn trầm mặt, đó là một loại trầm mặt khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trong mông của cô. Anh dùng trầm mặt nói với cô, cô trở nên như thế nào cũng không liên quan gì đến anh, tình yêu của anh đã khô cạn từ một năm trước, cô nỗ lực học cách kiên cường hơn thì sao chứ, cô trở nên ưu tú hơn thì sao chứ. Cô có thể đứng trước mặt anh, kiêu ngạo ngẩn cao đầu, nhưng anh đã không còn bận tâm nữa. Trên thực tế, Lăng Lăng đã đánh giá cao định lực của Dương Lam Hàn bề ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không có nghĩa lòng anh đã chết. Đối mặt với người con gái mình yêu thương, anh không có cách nào vừa liều chết áp chế khát vọng trong lòng mà vẫn có thể đi nghiên cứu soi xét những kết quả thí nghiệm huyền diệu kia. Dương Lam Hàng căng bản không nhìn thấy slide sau lương Lăng Lăng, càng không nghe được những lý luận cô trình bày. Cái anh có thể nhìn thấy, là ngữ điệu mềm mại kia, nụ cười dịu ngọt, con cả những đường công tinh tế được tôn lên bởi bộ quần áo công sở tiêu chuẩn, cùng với chuỗi lắc trân trâu trên mắt cá chân hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc đứng đắng của cô, cô rốt cuộc vẫn đạt được thứ mình muốn, sự tự tin. Phần hội nghị học thuật của buổi sáng đã xong, nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ, vì thời gian có hạn, các nhân viên phục vụ cho hội nghị đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy các phần ăn cố định đặt trên bàn. Thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý chọn lựa, do đó các giáo sư thì ngồi với nhau, còn các sinh viên quen biết nhau ngồi cùng một chỗ, lăng lăng vừa chọn một vị trí ngồi xuống, hớp một ngụm nước đá, Iosino liền ngồi cạnh cô, chỉ chỉ vào Dương Lam Hàn đang ở cách họ không xa, tận lực hại giọng hỏi cô bằng tiếng Nhật, anh ta là giáo sư Dương Mài chỉ kể à, lăng lăng suýt chút nữa bị sạp nước đá, ráng nuốt mạnh xuống, cậu đừng nói bậy. Lăng lăng chột dạ nhìn về phía Dương Lâm Hàn anh đang trò chuyện với một người Mỹ tóc nâu, vẻ như vô cùng hợp cả, chị không cần phủ nhận, ánh mắt chị nhìn anh ta rất khác biệt, thật không, lăng lăng cực mắt xuống, vùi đầu ăn cơm, nếu biết trước cô sẽ gặp phải Dương Lâm Hàn ở đây, có đánh chết cô cũng không kể với Iosino chuyện quá khứ của mình, bây giờ thì cô đã hoàn toàn trong suốt trước mặt Iosino, muốn giấu cũng không giấu được, chẳng trách chị nhớ mãi không quên anh ta. Tuổi trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, lại còn là giáo sư, thực sự rất xúc chúng, Iocino nói bằng tiếng Nhật. Thực ra, so với Nhật Bản, xét phong giáo sư ở Trung Quốc tương đối dễ dàng hơn. Lăng Lăng nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, tuy vậy, anh ấy đúng là rất xuất sắc, làm việc còn liều mạng hơn, yêu nghề hơn cả người Nhật các cậu. Không hiểu vì sao, Dương Lâm Hàn vốn đang nghe tay người Mỹ kia khoa môi múa mép bỗng hơi nghiêng mặt một chút. Cô thoáng thấy khóe miệng Dương Lam Hàn hơi nhét lên, thoảng qua chút ý cười chưa kịp nắm bắt đã biến mất, lần này anh ta đến Nhật, hai người liệu có thể có cơ hội nối lại tình xưa không? Câu hỏi này của Iosino khiến lăng lăng cứng cả người, lăng lăng thử rất nhiều lần vẫn không thốt ra được tiếng nào, sắc mặt tái nhật lắc đầu, có thể anh ấy kết hôn rồi, tại sao chị không hỏi thẳng anh ta? Thực ra cô muốn hỏi, nhưng vẫn không thể đi đến trước mặt Dương Lam Hàn hỏi anh, anh đã kết hôn chưa? Nhớ đâu anh nói, tại sao em lại hỏi vậy, cô nên trả lời sau đây, cô lại nhìn về phía Dương Lam Hàn đúng lúc anh cũng nhìn về phía họ bên này, tưởng chừng nghe thấy đối thoại của họ, lăng lăng cảm thấy mình may mắn, may là họ nói bằng tiếng Nhật, không phải tiếng Anh, cô hít sâu một hơi, cái gì qua cũng qua rồi, làm người phải nhìn về phía trước, vừa ăn cơm trưa xong, phần hội nghị buổi chiều lại bắt đầu, lăng lăng khổ sở chịu đựng cho đến khi hội nghị kết thúc. Muốn quay về phòng đánh một giấc ngon lành, bổ sung cho giấc ngủ trường kỳ thiếu thốn, nào ngờ giáo sư cách tu và Dương Lâm Hàn từ đằng trước đi tới, cô đang định làm bội như không nhìn thấy, lĩnh đi, giáo sư cách tu đã gọi giật cô lại, bạch, cho chút, ông dùng tiếng Anh nói, giáo sư cách tu, thầy có việc gì không ạ, cô nhẫn nhịn toàn lương đau nhức mà cúi đầu, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn ước với kiểu lễ nghi này, giáo sư Dương muốn đi dạo khu Jinja và Vịnh Tokyo. Thầy ấy không quen thuộc lắm với nơi này, hy vọng em có thể theo giúp thầy ấy, thái độ giáo sư cách tu cực kỳ khách khí, không biết em có thời gian không, em cũng lần đầu tiên đến Tokyo mà, lăng lăng cố ý liếc Dương Lam Hàn một cái, lời nói xoay chuyển, biến thành giọng điệu ngọt ngào, nhưng dù sao, giáo sư Dương là ân sư của em, nếu thầy đã mở lời, em đương nhiên phải nhận mệnh, cô đem ba chữ giáo sư Dương nhấn đặc biệt mạnh, cảm ơn, Dương Lam Hàng nói có thể cống hiến sức lực cho thầy, đó là vinh hạnh của em ạ. Thấy Dương Lâm hàng thoáng bình phục hô hấp, chịu đựng sự châm chọc của cô, tâm tình lăng lăng bỗng nhiên phơi phới hẳn, mọi sự mệt mỏi lẫn buồn ngủ đều bút hơi hết sạch. Nghe đồn, khu Jinja của Tokyo cùng đại lộ Sam Elysee ở Paris, đại lộ số 5 nổi tiếng của New York, là ba trung tâm phồng hoa đô hội của thế giới. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, các bản quảng cáo lộn lẫy của channel. Dior, Louis Vu tông mê hoặc mắt người, khiến mỗi cô gái qua lại đều sách theo trên lưng các túi ghi đầy những chữ Gucci cùng LV, ngược lại, các thương hiệu này đều trở nên xa hoa tầm thường, đây chính là cái gọi là phồng hoa, cái gọi là tầng sâu văn hóa, thú vị, rất thú vị, lăng lăng đi giữa đám đông chật chội, chỉ tập trung vừa nghiên cứu bản đồ, vừa hỏi đường, cô không để tâm chú ý nhiều lắm đến người đi bên cạnh. Bởi vì với một người đàn ông như Dương Lâm Hàn tuyệt đối không thể chú ý quá nhiều, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, vừa đúng vào giờ tăng tầm cao điểm, dòng người hối hả tràn ra từ tàu điện ngầm, đụng phải lăng lăng đang vùi đầu nghiên cứu bản đồ, cô vốn đang đi giày cao gót bị vai chạm phải bước lùi lại, suýt ngã sấp xuống, may mắn phía sau có người ôm lấy eo cô, đỡ cô khỏi ngã, nhiệt độ quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cô muốn dậy ra, anh lại ôm càng chặt.